Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đạo gia và kể cả phương Tây Tuy nhiên đến ngày hôm nay, số đệ tử còn lại chẳng là bao Thời thế thay đổi, trong thời hiện đại chẳng ai muốn làm cái nghề mà ngày ngày tiếp xúc với ma quỷ âm hồn này Trong những người muốn học rất nhiều người có thể thành tài, đủ năng lực để diệt trừ tai họa Đến thời của Minh Hải thì sinh hải phái chỉ còn khoảng chục người có thể coi là thể pháp thực thụ Trong đó quá nửa cũng đã đến tuổi già sức yếu. Hắn vốn là một trẻ mồ côi được họ hàng thay nhau nuôi nấng. Đến năm 7 tuổi được trưởng môn đời thứ 12 của phái Sơn Hải bắt gặp, cũng chính là thầy của hắn. Ông Lý Tuấn nhìn ra hắn sở hữu thiên nhãn, liền tìm cách nhận hắn vào môn phái để truyền nghệ. Với tố chất và yêu đáy trời sinh, khi có thiên nhãn thuần dương, Minh Hải nhanh chóng thể hiện khả năng ưu việt của mình từ hồi còn rất nhỏ hắn đã theo ông tuấn và các đệ tử đi các nơi để trừ tà mỗi khi có người cần tâm trí kiên định hành động quyết đoán dứt khoát cộng với sự rèn rũa qua nhiều năm minh hải đã có thể tự mình hành nghề khi mới mười bảy tuổi nhiều người khi thấy một cậu trai trẻ đến giúp theo yêu cầu thì tỏ vẻ nghi ngờ nhưng khi chứng kiến cách minh hải hành động thì phải trợn mắt thán phục Minh Hải đi khắp nơi có khi vào tận Nam hoặc sang bên Cam hoặc Lào. Năm 23 tuổi, tức là 6 năm tuổi nghề, hắn nhận lời giúp đỡ gia đình của Lam ở Hà Nội để giải quyết một số việc. Quá ấn tượng với gia đình của Lam, một gia đình gangster chính hiệu, cho nên Minh Hải đã gia nhập như là người tay trái. Vừa coi như định cư ở một thành phố lớn phồn hoa, vừa được cái là tiếng giang hồ gia tăng số má với bạn bè hay gái gú khi đó hắn chỉ nghĩ có như vậy bố của lam một dân anh chị khá cụm cán cũng phải nể phục cậu trai khi đã giúp cho gia đình của ông trừ đi kinh họa mà nhiều ông thầy trước phải bó tay hoặc không dám can dự cho nên rất quý minh hải đến mức mà thỉnh thoảng còn gọi hắn là cậu hải cách gọi một ông thầy còn trẻ tuổi nhưng ông đã qua đời không lâu khi quen biết hắn Giờ đây công việc của gia đình do hai chị em Lam tiếp quản Với sự dìu dắt của các ông chú, ông bác máu mặt khác Trở lại với câu chuyện của hai người Lam tỏ vẻ châm chọc hỏi tiếp Giờ dai tính sao quay về làm chuyên môn hay là giải nghệ Theo chị đây việc nhẹ lương cao, cơm no bỏ cưỡi hắn liền nhảy lên mà đáp Đây mà phải đi ăn bám phụ nữ sao Trước mắt phải hỏi tội cái thứ ôn vật Khiến bỗng dưng tù oan mất mấy năm Chừng nào xong việc chắc giải nghệ thôi mà với trà quỷ chả biết lúc nào còn mạng cả. Bị quật một lần rồi chưa hãi sao? Lam lo lắng vặn hỏi. Lần trước thân cô thấy cô lần này khác, ăn chơi mấy ngày này cho nó đã rồi tính. Lam cười một cách khinh bì với cái tên vô phép cứng đầu này. Biết là không ngăn được cho nên cô cũng chẳng khuyên nhủ hay là phản đối. Cô chỉ muốn cứ tiếp tục như thế này với hắn, tiếp tục mối quan hệ chị chị em em vừa mỉm cười hắn nghĩ ngay đến điều đó thì quay lại Minh Hải đã chui vào bên trong để ngủ tiếp đúng là đàn ông nó rồi chán chê cái là lăn ra ngủ đúng là tài cô liền thầm chửi rủa hắn sáng ngày kia sau khi làm vài kèo riêng trên bàn nhậu với các chiến hữu khác Minh Hải ngồi phè phỡn hút thuốc và uống cà phê trong một quán quen cắm mắt vào chiếc điện thoại Bỗng nhiên từ đâu đó có chiếc vai ốt mới tinh dừng trước quán cà phê, một thanh niên tầm tuổi của Minh Hải ngây ngang bước ra. Tên này ăn mặc rất bành và mốt với cái đầu ăn được cắt, mắt tì hí, mặt búng ra sữa. Nhìn thấy Minh Hải hắn ta hấn hở cất giọng sảng sảng Chào cán bộ đi công tác mới về sao? Cơm nhà nước thế nào? Trông vẫn còn đôi như vậy chắc không đến nỗi. cũng tạm được, từ ngày anh đi chúng mày làm ăn thế nào? Minh Hải chừng mắt lạnh nhạt nhìn tên kia. Trồm vía từ ngày mày đi ta cũng kiếm được mấy vụ kha khá. Coi phòng thủy cho người có tiền có quyền thủ lao khỏi nghĩ. Tổ cả bốn bánh cửa vài ốt à. Để chạy dịch vụ còn gì bằng. Kể từ lúc mà Tâm mua cái xe mới này gái nó xếp hàng theo phiền chết. Này làm lễ giải đen chưa? Lát tối đi ba kiếm hàng nhé. Còn muốn rau sạch anh gửi cho mấy đứa. Đứa nào cũng ngực bằng cây bát mông bằng cây rành đó. Long Tứ cười một cách đáng khinh bỉ. Mẹ kiếp cái thằng Long Tứ này, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, có ngày chết vì gái. Minh Hải chửi thầm ở trong bụng. Long Tứ vốn là họ. Hỏi...